Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 10 bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên diễn và đọc Trương Dũng Chàng lại biết lão đòi giá cao chẳng qua là để đùa thôi Trước khi nào một chuyến sang sông của mỗi một người lại có cái giá 2.000 lượng bạc đó Nhưng lão lại có dụng ý gì đây? Lão chèo đò suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhớ mại reo lên. Ủa rồi, lão phù có phương pháp rồi công tử ơi. Vừa rồi công tử chợp vào cổ tay của lão phù, cái chợp đó sẽ được đền bù bằng 4.000 lượng bạc thừa lại. Quang Sơn Nguyệt nghe xong mặt nóng bừng. Chàng nghĩ, lão già này đã gạt người lấy của thì thôi cũng được đi. Cỡ sao lại còn nhắc đến việc đó. Thế lão định mỉa mai chăng? Chàng cười lạnh một tiếng rồi nói, tùy lão trưởng, định cách nào cũng được. Niềm cao hứng hiện lên ánh mắt của lão trèo đỏ, thẳng nhiên cắt hạt minh châu vào người, rồi mỉm cười thốt. Và muốn hưởng một số tiền nào, tất phải có công khổ, có lý do, như vậy lão phu mới khỏi thẹn. Từ nghìn xưa, giai nhân cười một nụ đáng giá ngàn vàng. Thì Lão Phu bị chợp trúng cổ tài cái chợp đó cũng chỉ đáng giá 4.000 lượng bạc. Nghĩ ra Lão Phu không gạt hái nhiều bằng của nữ nhân rồi. Tùy cũng chẳng có sao bởi Mỹ nhân cần tiền hơn Lão Phu. Mỹ nhân bác buộc phải có nhiều tiền để bảo vệ sắc đẹp. Để dùng phí cho xứng đáng với tư cách của một thần tượng. Do đó cái nhu cầu phải vô cùng. Lão Phù bất quá chỉ cần một số tiền nhỏ để nuôi sống cưới vợ sanh con đổi nghề. Một dạng lượng bạc cũng đủ lắm rồi. Lão nhìn quan Sơn Nguyệt rồi mỉm cười nói tiếp. Tổng tử muốn chụp thêm vài lượt nữa không? Nếu muốn sinh công tử cứ tự nhiên. Bởi công tử sẽ giúp cho Lão phu phát tài đó. quan Sơn Nguyệt sôi giận. Cho rằng Lão chèo đò khinh chàng thái quá. Chàng toan phát tác. Quyết trường trị sự ngạo mãn của lão. Nhưng Lạc Tiểu Hồng bật cười hì hì rồi hỏi. <cười> Như tôi đây, tôi muốn chụp cổ tai của lão trượng. Lão trượng có cho không? Và nếu lão trượng bằng lòng thì tôi phải trả bao nhiêu bạc cho mỗi một cái chụp tai? quan Xuân Nguyệt biết nàng đã nhận ra lão trèo đò là một người có bản lãnh phi phạm nên muốn thử tài. Chàng định ngăn trở sợ nàng thất bại. Xong một ý niệm phát sinh. Chàng bất động chờ xem sự việc như thế nào Lão chèo đò nhìn thoáng quá nàng rồi cười nhả gật cù Đúng là hôm nay lão phù phát tài Không ngờ làm ăn quần quật luôn ngày lẫn đêm Vẫn không nuôi sống nổi bản thân Cũng tưởng là phải già chết dơi túng thiếu là nghèo nàng Bỗng nhiên thần tài chiếu cố Dùng rủi cho các gì mang tiền đến cho Quý quá thật là quý quá thài Lạc Tiểu Hồng hừ một tiếng rồi nói Đừng có nói chuyện dông dài Lão trượng muốn đòi bao nhiêu tiền Mỗi một cái chụp cứ nói đi Lão trèo đò cười hăng hát <cười> Được bàn tay ngọc của cô nương ngó vào cổ tay của lão phù Là một điều đại hạnh Khi nào lão phu lại dám đòi tiền Trên thế gian này Có ai nỡ làm hao tốn cho người đẹp chứ Lạc Tiểu Hồng cười nhạt nói Vậy thì xin đa tạ lão trưởng. Ông nói vừa buông dứt, cánh tay liền dung lên, bàn tay phất nhanh, nàng quất ngọn roi vào cổ tay của lão chèo đỏ Lão chèo đỏ biến sắc toàn rút tay về nhưng không còn kịp nữa. Dầu rôi quấn vào cổ tay đến mấy dòng, lập tức lão dương cánh tay ra rồi dẫn lực giật gặt mạnh xuống. Gặt như vậy nếu đường roi còn thẳng thì phải xúc mấy dòng quấn. Nói là đường rôi, chứ thật ra chính là đường dây lưng đỏ của lạc tiểu hồng. Khi nàng dung lên, đường dây thẳng ra, nàng sử dụng nó như là một ngọn rôi. Biết trước thế nào lão chèo đò đó cũng làm như vậy, để cho đầu dây vụt ra khỏi tay. Lạc tiểu hồng dùng sợi dây, thành ra cái gặt của lão chèo đò chẳng kéo thẳng đường dây, và các đường quấn cũng không hề xuất. Nhận định cái gặt của lão chèo đò, Đã đi trọn đà rồi Lập tức lạc tiểu hồng kéo đường dây cho thẳng lại như cũ Nàng dẫn giữ cho đầu dây Quấn vào cổ tay của đối phương như thử Lão chèo đò hét lên một tiếng Dùng tay kia đánh ra một chữ Bất chấp tính cách hèn hạ của hành động Quang Sơn Nguyệt bất bình lập tức Dung chữ ngân đón chữ kình của lão chèo đò Đánh ra chữ đó Quang Sơn Nguyệt vận dụng toàn công phu nội lực Bởi chàng thừa hiểu đối phương là một tay không dừa Tuy dùng toàn lực, mà chàng cũng chưa chắc gì đỡ nổi một trưởng của lão. Do đó trưởng phát ra rồi, chàng không dám đứng nguyên tại chỗ cấp tóc đảo bộ nhảy sang một bệt. Nhưng chẳng rõ tại sao, trưởng lực của lão chèo đòa hết sức là tầm thường. Chẳng những quan sơn nguyệt không nghe một phản ứng nào khi sông trưởng chạm vào nhau. ấy lại kình đạo của chàng còn đánh bật lão trở về phía sau. Lão vừa ngã xuống lái thuyền, hai tay chổi nhanh xuống sàn. Tung bỏ người lên không, lộn đi một vòng giọt luôn ra dòng sông rơi xuống kêu ầm một tiếng. Cổ tay của lão còn dướng đường dây lưng của lạc tiểu hồng, nàng cũng còn nắm dẫn một đầu. Đương nhiên nàng bị giật theo lão, ngã chuối tới. Nếu Quang Sơn Nguyệt không nhanh tay đón ngang hông của nàng ôm chặt giữ lại thì nàng đã phải theo lão rớt xuống sông rồi. Lão chèo đò rơi xuống nước, bọt trắng ngời sáng trăng bắn lên tử tung. Khi bọt tan sống lặng rồi, lão cũng mất dạng luôn. Cũng may từ đầu dây đằng kia, chẳng rõ tự nhiên xuất ra hay là lão chèo đò mở ra, đã thành ra lỏng lẽo. Lạc Tiểu Hồng bị quan sơ nguyệt ôm chặt, chàng siết dòng tay hơi mạnh, giật cánh tay của Lạc Tiểu Hồng trở về. Đường dây theo tay của nàng được rút trở lại. Vời diễn tiếng vừa qua, con thuyền trao động mạnh, xuất đắm. Ba con ngựa trên thuyền quảng sở Hý gian rời. Gió trầm trầm trực phóng xuống dòng sông. Lưu Tâm Thái dạ quan sơn nguyệt. Dội đưa tay giữ ngựa của họ. Xong chậm một giây cả hai con giọt mình đi rồi. Chỉ còn lại có một con ngựa. Có sắc lông đỏ của lạc tiểu hồng. Còn đứng nguyên tại chỗ. Hai con ngựa rớt xuống nước. Bọt trắng bắn lên. Bọt tan. Ngựa cũng chìm luôn. Chẳng thấy tâm dạng đâu nữa. Con thuyền lắc lư một lúc. Rồi bình ổn lại như cũ. Lúc đó quan Sơn Nguyệt vẫn còn giữ lạc tiểu hồng trong tay. Chàng lỏng cánh tay đẩy nhẹ nàng ra xa. Chàng hứng nàng, ôm nàng, giữ cho nàng khỏi nhau luôn. Chàng buông nàng ra, sự da chạm sát thịt đó không gây một cảm giác nào nơi chàng. Thần sắc của chàng vẫn thẳng nhiên như người bình thường. Nhưng lạc tiểu hồng thì khác. Mặt của nàng bừng đỏ, ánh mắt chớp nhanh mấy lượt. Hơi cuối đầu xuống một chút, nàng ấp ứng nói à đà, đà tạ người quan Nàng muốn thay đổi cái tiếng ngươi chăng Nàng sẽ gọi là quang sư nguyệt bằng danh từ nào Quang huynh đài, quang đại ca, quang thiếu hiệp, quang lệnh chủ Nhưng nàng buôn lỏng, chẳng ai biết nàng định chọn danh từ nào Dù sao thì cái chuyển hướng đó cũng có lợi cho quang sư nguyệt Bởi cả hai đi dần đến chỗ thân mật hơn Và khi nào có sự thân mật giữa họ quan Sơn Nguyệt Mới mong tìm được những gì muốn hiểu Về lai lịch, về quyết la sát mẫu thân của nàng quan Sơn Nguyệt bảo dạng hơn Quăng cho nàng một cái phao cứu nguy Tại hạ lớn tuổi hơn cô nương Cô nương cứ gọi ta là quan Đại Ca đi Như vậy thì hợp lý lắm Lạc Tiểu Hồng lại đỏ mặt một lần nữa Nàng cố thấp đầu hơn một chút Rồi cũng ấp ứng như hồi nãy quan quan đại ca Tiểu muội đa tạ đại ca Quang sân nguyệt hân quang vô cùng Chàng toan thoát câu thì bóng mặt nước sôi động Bọt trắng bắn cao Nước xịt thành dồi Theo dồi xịt nước Lão chèo đò lại hiện ra Lão đang ngồi trên lưng một con ngựa Lão cao giọng hỏi Tại vì tiểu cô nương dùng rôi kia Chứ lạc hành quân là gì của cô nương vậy? Lạc Tiểu Hồng không do dự nói. Mẫu thân của ta đó, Lão trưởng hỏi để làm gì? Lão chèo đò cao giọng. Hài quá đi, chung Quy rồi Lão Phu cũng tìm được bà. Ngờ đâu bà ấy lại ở vùng này với con gái. Lạc Tiểu Hồng còn ngây thơ quá. Chưa rõ Lão chèo đò cao giọng thốt như vậy là có ý tứ gì? Lão là thân hay thù? Đáng lẽ nàng phải về giặc cái lại nàng còn chỉ luôn chỗ cư trú. Nhà của ta ở cách bến đò trên bờ đối diện độ năm dặm, lão trưởng có thể hỏi bất kỳ ai trong vùng, người ta sẽ chỉ tịch Dương biệt trang cho mà tìm đến. Lão chèo đò vẫn cao giọng: "Ô nương về biệt trang cho bãi hay là ngày mai đúng giờ ngọ, lão phù sẽ đến tận nơi bái phỏng." Nghe cầu nói đó Lạc Tiểu Hồng biết ngay đối phương vượt thành phần nào trong giang hồ rồi Và lão ấy sẽ đến gia trang của nàng với thái độ nào Không chịu kém nàng cũng cao giọng đáp lại Là người có liên quan với nhau Lại có công tìm kiếm nhau qua nhiều tháng năm rộng dài như thế Biết được tin tức rồi là cứ đến Đến hôm nay tiếp đón hôm nay Đến ngày mai ngày kia Vẫn có người sẵn sàng tiếp đón Chẳng những mẫu thân ta sẵn sàng mà gì của ta cũng sẵn sàng Nếu cần ta cũng sẵn sàng luôn Nếu ta không làm Thì lão trưởng chính là hồ hải dị tẩu Có đúng vậy không Lão chèo đò sửng sốt Một lúc lâu lão gật gù thét lên Được rồi lão phù sẽ đến Lão phù nhất định phải đến Cô nương cứ bảo mọi người Chuẩn bị sẵn sàng đi nha Lão thúc gói vào không ngựa Ngựa quay mình thuận theo dòng nước Rồi trôi đi Quang sân nguyệt hấp tắp hỏi Là cô nương nhận ra lão ta sao Lạc Điếu Hồng lắc đầu, làm gì mà tiểu muội nhận ra lão, đại ca không thấy sao? Thoạt đầu ta cứ tưởng lão là một bằng hữu của mẹ ta, do đó ta đã chỉ chỗ liền. Về sau khi lão ước hẹn gặp mẹ ta ta mới nhận thức, lão ta tìm mẹ ta vì ác ý chứ không phải vì thiện cảm. Mẹ ta từng đề cập đến danh hiệu của một lão nhân, cũng như hình dáng của lão ấy có chỗ giống với lão chèo đò này. Do đó ta độ trận bất ngờ mà trúng. Lão ta là con người bại hoại nhất trần đời Hơn nữa lại là một đại cừu nhân của gia tình ta đó Từ bao nhiêu lâu nay Ngày ngày mẹ ta và dì ta hằng mong gặp đợi lão đến Đến đây một lần giải quyết những gì còn động lại dứt khoát vĩnh viễn luôn Quang Sơn Nguyệt động tính hiếu kỳ lên tiếng hỏi Lão ấy có thù quán gì với gia đình của lãnh đường Lạc Tiểu Hồng lắc đầu nói Tại sao có mối thù ta cũng không hiểu được Chỉ biết là từ ngày ta lớn khôn, Mẫu thân luôn luôn dặn dò ta phải chú ý đến một người có hình dáng như lão. Đồng thời, mẫu thân ta cũng truyền dạy một đường roi khắc chế lão ta. Nếu bất ngờ ta gặp lão, ta cố công luyện tập đường rôi đó. Hiện nay cũng được thuần thuộc lắm rồi. quan Sơn Nguyệt hỏi gấp, Có phải là đường roi vừa rồi hiền mũi đã thi triển không? Lạc Tiểu Hồng lộ giả đắc ý gặp đầu. quan Sơn Nguyệt tiếp luôn. Võ công của lão ta kỳ bí quá chừng. Như có vẻ là tà quái Ngu ca chọc vào tay của lão Dùng toàn lực để bớt mạnh Thế mà lão chẳng có việc gì cả Chẳng những thế lão còn có cách Làm cho chưởng lực của ngu ca Tàn biến đi đầu mất là Tiểu Hồng cười nhã nói Ứng mày lão ta bị đầu rôi của ta Quấn trúng vào cổ tay Chứ nếu không thì lão ta Có làm gì ca ca rồi Và ca ca không còn bình an mà cười đó đâu Quang sân Nguyệt Kinh Hải nói Tại sao vậy Lạc Tiểu Hồng thu đường dây lại, đưa đầu dây cho quan Sơn Nguyệt và Lưu Tam Thái xem, rồi nàng bấm nhẹ vào nơi chỗ cầm. Liền theo đó có hai mũi nhọn như châm, sông lớn hơn châm ló ra, nếu không lưu ý tất không sẽ thấy được. Nàng ngưng bấm, hai mũi châm thuộc vào đường dây, rồi nàng bấm đi bấm lại mấy lượt cho cả hai xem kỹ. Đó là một tuyệt kỹ của mẹ ta chế biến ra để trị lão ta. Năm xưa lão thất bại nơi mẹ của ta cũng vì tuyệt kỹ đó. Bây giờ lão bị ta đánh một lần nữa. Hẳn lão không biết tại sao mình lại bị đánh trốn dễ dàng. Và vật gì đã gây thương thế cho lão. Hai mũi châm đó trốn vào cổ tay của lão. Làm cho công lực của lão giảm sút đi phân nửa đó. Do đó lão không dám hùng hùng hổ hổ đối phó với ta. Lão gồm ta. Hẳn cũng phải buông tha luôn cho cả cả Rồi nàng nói tiếp. Mẹ của ta có nói, lão ấy luyện một môn bí công có cái tên là tiền thiền hỗn văn dần như khí công. Biến thân của lão như một vật bằng đường dây đánh lại rắn chắc, không một loại vũ khí nào, không một công lực nào làm gì nổi lão. Trừ ra phải dùng những mũi châm nhỏ đâm qua kẻ hở của những đường dây mới, làm tổn thương đến lão được. Quang đại ca phải biết, kẻ hở của một vật thể bằng những đường dây kết lại nhỏ như thế nào. Quang Sơn Nguyệt lo lắng nói, hai mũi Trâm đó có tẩm độc không? Ông hỏi đó làm cho Lạc Tiểu Hồng không vui, nàng trầm giọng đáp. Nó có cái tên là Linh Xà Tiên Pháp, thì làm gì Trâm có tẩm độc? Nếu Trâm tẩm độc, tất phải gọi tên là Độc Xà chứ. quan Sơn Nguyệt lại lên tiếng hỏi. Nếu Trâm không có tẩm độc, thế tại sao chạm vào cổ tay của địch, mũi Trâm có thể làm suy giảm công lực của địch nhân vậy? Lạc Tiểu Hồng hừ một tiếng rồi nói Hoàng đại ca học giỏi Mà lại không thể hỏi một câu tốt hơn hay sao Mũi chầm chạm trúng vào mạch môn Ảnh hưởng đến khí huyết Bao nhiêu chân khí bị dồn tụ Bị cái chạm đó phát tiết ra hết Địch đang mạnh Mất cả chân khí dĩ nhiên là Phải trở thành yếu như thường rồi Hoàng sân Nguyệt trố mắt nói Khí huyết ở tại cổ ta sao Lạc Tiểu Hồng gật đầu Riêng lão ta thì là như vậy Lão ta khác hẳn với tất cả mọi người, cho nên tiên pháp đó, quan Sơn Nguyệt chận lợi, thì sao? Lạc Tiểu Hồng xì một tiếng rồi nói, thì tiên pháp đó có hiệu nghiệm với hai mũi trăm chứ xong Nếu gặp một đối thủ khác, ta phải dùng đấu pháp khác, riêng về lão ta ta phải áp dụng cách đó. Cho nên mẫu thân của ta đặc biệt chế ra đường roi này là cốt để đối phó với một lão ấy thôi. Chẳng rõ để đe dọa quan Sơn nguyệt và lưu tam thái, hay nàng nói thật, nàng lên tiếng nói tiếp. Ta nói hiệu nghiệm là nhất cái chủ ý chế ngự toàn bộ địch thủ, chứ không phải là cố tâm sát hại. Đường roi đó chạm vào cổ tay của lão, lão chỉ bị suy giảm công lực thôi. chứ nếu chạm vào cổ tay của bất kỳ người nào khác thì hiệu nghiệm mất công lực, không thành vấn đề nữa. Hơn thế người đó phải mất mạng luôn. Cho nên đường rôi mẫu thân của ta có dặn chỉ nên sử dụng đối với một mình lão ta. Ngoài ra đừng nên khinh thường sử dụng với bất cứ người nào khác sợ làm chết mạng người. Quang Sơn Nguyệt và Lưu Tâm Thái không hiểu rảnh. Nàng tiếp luộc. Lão ấy có môn công đặc biệt nên dù bị chăm đánh trúng vào mạch môn chỉ kém giảm công lực chứ không chết. Những người khác khó không có môn công đặc biệt đó tất phải chết. Tuy nhiên còn do nơi ta có cho hai mũi châm đó ló ra hay không? Quang đại ca và Lưu Huynh hẳn đã thấy chính Lưu Huynh đã bị đầu dây quấn cổ tay như lão mà có sao đâu. Đó là do tiểu muội không xuất phát hai mũi châm chứ ngược lại thì hiện giờ Lưu Huynh đã ra người thiên cổ rồi. Lưu Tâm Thái giật mình thầm nghĩ rất mai nếu ngàn có ý hạ sát hắn thì hắn đã toi mạng rồi. quan Sơn Nguyệt cười nhẹ nói. Tuy chọn ngoại hiệu là quyết la sát, nghe ra ghê góng quá, nhưng lệnh đường thật sự là một người giàu tự tâm đáng kính trọng lắm. Có tự tâm mới biết trọng sanh mạng con người, có lương thiện mới luôn khuyến cáo hiền mũi dè dạt gây nguy hại cho người khác. Lạc Tiểu Hồng cũng cười nói, ta nghĩ mãi, chẳng hiểu tại sao mẫu thân của ta lại ưng danh hiệu nặng mùi tử vong đến như thế. Mẫu thân thì đã vậy, vì cô ta chẳng khác hơn chút nào. Dì của ta cũng có một cái ngoại hiệu ghê gớm không kém đâu. Nàng nhìn thoáng ra Quang Sơn Nguyệt và Lưu Tam Thái. Rồi đoạn nói tiếp. Quang Ca Ca và Lưu Huynh có biết không? Dì của ta xứng là Bạch Cốt Ma Thần đó. Nghe một ngoại hiệu như thế chắc ai ai cũng phải mất ngủ mấy đêm liền. Quang Sơn Nguyệt giật mình. Dù chưa thấy mặt thấy tài. Chàng cũng ước đoán được. Quyết La Sát và Bạch Cốt Ma Thần là những nhân vật thượng đỉnh trong gió lập. Những nhân vật như vậy hiếm có trên giang hồ Thế tại sao chàng không hề nghe ai nói đến là như thế nào Còn hồ hải dị tẩu nữa Lão ấy cũng chẳng phải tai dừa Hẳn xưa kia lão phải có một thời quanh liệt Gây mưa tạo gió khắp nơi Bỗng nhiên đêm nay chàng lại được nghe biết thêm ba người Ngoài cái số mà chàng hoặc có tiếp xúc Hoặc nghe sư phụ đề cập đến Họ là những ai Họ cam sống âm thầm tại một nơi Chẳng phải có một lý do gì Và cái lý do đó phải quan trọng lắm Nên họ cố tránh mọi tiếp xúc với thế nhân Chứ chẳng phải như những kỳ nhân Sau những ngày dài sóng gió trên giang hồ Chán nản diệt đấu đá Rồi lại tìm nơi quy ẩn Mong tìm an nhàn để hưởng chuỗi Ngài Thừa Không, họ không quy ẩn để tìm phong dông Nhưng lại họ tránh đời vì một lý do nào đó Và cứ theo khẩu khí của nhạc Tiểu Hồng Thì những đoạn tình ân cựu quán của họ chưa dứt khoát. Bao lâu nay họ chờ nhau, họ tìm nhau, mãi đến ngày bây giờ họ mới biết tung tích của nhau. Sự im lặng của họ trong nhiều năm tháng trôi qua, chỉ là lượng sống ngầm, cục thang hồng dùi dưới lớp trò dậy. Bây giờ sống ngầm đã trôi lên mặt nước, cục thang hồng kia cũng đã nhờ gió quét bay tro mà trường ra, rồi sống đùa, rồi thang cháy. Cuộc đụng chạm giữa họ trong nay mai sẽ hải hùng vô tưởng. Chàng thầm nghĩ. Ta phải làm sao tìm hiểu sự tình giữa họ mới được. Biết đâu sự tình của họ chẳng liên quan trọng đại đến toàn cục của gió lắm. Chàng nhìn Lạc Tiểu Hồng rồi hỏi. Lên đường không thích bôn tẩu trên giang hồ nữa. Tại sao người lại ưng ý một danh hiệu rùng rợn đến như vậy? Lạc Tiểu Hồng lắc đầu nói. Làm sao ta hiểu được ý tứ của mẹ? Nói cho đại ca biết luôn. Trong gia đình của ta chẳng ai gọi ta bằng cái tên thật Mà chỉ xưng hôn với nhau bằng ngoại hiệu thôi Con người dưỡng của ta nữa Còn có một cái ngoại hiệu ghê gớm không kém Dưỡng của ta là xú sơn thần Tùy lấy cái chữ là xú đặt cho ngoại hiệu Xong con người thì chẳng có xấu chút nào Cho rằng dưỡng của ta là một mỹ nam tử nữa đó Cũng không quá đáng Bất quá à, tuổi tác đã cao vậy thôi Lại thêm một nhân vật kỳ lạ nữa Quyết la xác Bạch cốt ma thần Xú sơn thần Cả ba đứng về một phía đối lập Với hồ hải dị tẩu Hoàng Sơn Nguyệt càng suy nghĩ Càng tin chắc rằng Những người này có những ẩn tình hệ trọng Hoặc giả Lạc tiểu hồng không hiểu Hoặc nàng có hiểu nhưng không thể tiết lộ với ngoại nhân Chàng để một nụ cười Cố lấy giọng tháng nhiên rồi hỏi Ngu ca có lỗi quá Nói chuyện với Hiền Mụi quá lâu rồi Vẫn không hỏi qua về lệnh tôn Nhất định là lệnh tôn phải là một nhân vật kỳ nhân trong gió lâm chắc Nghe chàng đề cập đến phụ thân đột nhiên lạc tiểu hồng biến sắc Lấy lại bình tĩnh nàng lát đầu đáp Ta không có cha Không có phụ thân Trên đời này có người nào mà không có cha chứ Quang Sơn Nguyệt trố mắt Hiền Mụi nói sao vậy Con người ai lại mà không có cha Lạc Tiểu Hồng thốt nhanh, ai thì có, xong ta thì không. Mẹ đã bảo là ta không có cha, ta phải tin như vậy, ta cũng lấy làm lại như đại ca đó. Nên thỉnh thoảng ta hỏi mẹ, mỗi lần hỏi mẹ là mỗi lần bị mắng nặng nề. Nàng dặn luôn, cho nên khi gặp mẫu thân của ta, đại ca đừng bao giờ hỏi đến phụ thân của ta nha. Đừng để cho mẹ ta phải trách mắng và bất mãn Lại một nghi vấn nữa hiện lên trong tâm tư của quan Sơn Nguyệt. Trong khi quan Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng nói chuyện với nhau thì Lưu Tam Thái cố chè thuyền cập bờ thì phải vất vả khó khăn lắm mới đưa thuyền từ ngoài khơi vào bến. Khi thuyền cập bến rồi thì trời cũng đã sáng tỏ, cả ba người bỏ thuyền lên bờ. Lưu Tam Thái lên tiếng hỏi, gia trang của cô nương đi về hướng nào vậy Bây giờ ý không còn quán hận Lạc Tiểu Hồng nữa. Vì những ngọn roi của nàng, chừng như đã có phần nào y lo lắng về sự ước hẹn của lão chèo đỏ. Đương nhiên phải có trường nhiệt náo tại nhà của lạc tiểu hồng rồi, và dù sao thì y cũng thiện cảm với nàng hơn là với lão chèo đỏ kia. Nghĩ đến cuộc chiến sắp xảy ra, chắc chắn là phải hải hùng. Y chưa biết rõ tài nghệ của quyết lạ sát và dì dưỡng của nàng như thế nào. Trước một đối phương lợi hại như lão chèo đỏ, Liệu họ có thủ thắng nổi hay không Cho nên y nóng nảy Muốn đến đó ngay tức khắc Để xem và chờ việc Lạc Tiểu Hồng nhìn quanh đoạn lên tiếng đáp Nếu chuyển sang ngang cặp bến thì Từ bến đến nhà của ta Đường đi không xa lắm Sông thuyền đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi Giờ mới cặp được bờ Thành ra xa hơn nhiều Mà ngựa của hai vị thì đã nhảy xuống sông hết rồi Làm sao về nhà cho chóng được Quang sư Nguyệt mỉm cười nói Chẳng sao đâu Hiền Mũi Hiền Mũi cứ lên ngựa chạy trước đi Bọn ngưu quên chạy bộ theo sao Lạc Tiểu Hồng lắc đầu nói Con ngựa của ta cất gió Là gió cũng chẳng theo kịp Đại ca và Lưu Quên có giỏi thực kinh công tới đâu Chắc chắn là không tránh khỏi Bị nó bỏ rơi ở phía xa rồi Nàng lên tiếng nói tiếp Mẫu thân của ta từng nói Nó là một danh mã Trên thế gian này Ít có con ngựa nào sánh bằng kịp nó Điều đó thì quan Sơ Nguyễn cũng đã hiểu rồi, bởi chàng sinh trưởng tại sa mạc, tự nhiên chàng sành xém ngựa hơn người Trung Nguyên. huống chì trong đêm rồi, khi thuyền trồng tranh chực đắm, hai con ngựa thường của chàng và Lưu Tam Thái rớt xuống sông, chứ con ngựa này vẫn đứng nguyên như thường. Chàng đã biết nó không có chạy và cũng không phải là một con ngựa thường. Lưu Tam Thái câu mại nói, không lẽ cả ba cùng cử một con ngựa? Lạc Tiểu Hồng mỉm cười nói, tại sao lại không lẽ? Đừng nói là ba người, vô cả 10 người trên lưng của nó nó vẫn chạy nhanh như thường đó. Hoàng sư Nguyệt nghĩ không còn cách nào hơn, đành chấp nhận giải pháp đó. Chàng ngồi giữa, cầm cương, lưu tâm thái ngồi sau. Lạc Tiểu Hồng thay vì ngồi giữa, trái lại là ngồi ở phía trước cổ ngựa. Nghĩ sao không biết, nàng lại không ngồi dục đứng lên. cỡi ngựa đứng đã hay lắm rồi, lại đứng nơi cổ ngựa. Còn lại là tài nắng hơn nữa Dọc theo đường khách bộ hành trố mắt nhìn họ Một lúc lâu ngựa rẽ vào một con đường đất nhỏ Hai bên đường cây mọc rậm tàn Mát mẻ vô cùng Xa xa một vùng biệt diễn Nơi đó cổ thủ dương mình sừng sửng Giữa trời tàn nào tàn nấy tròn xe như tán Trông như âm u Nhưng rất thanh tịnh Khung cảnh toàn diện nhã lịch vô cùng Đúng là một nơi quy ẩn lý tưởng Từ xa xa người ta đã thấy nhiều mái nhà trong khu cổ thủ đó. Lạc Tiểu Hồng đưa tay chỉ miệng để một nụ cười rồi nói. Sắp đến nơi rồi đó, quan Đại ca và Lưu Huynh, khu cổ thủ kia chính là Tịch Dương Sơn Trang. Đã gọi là Sơn Trang, hẳn tràn diện được kiến tạo theo dùng phụ cận núi non. Quang Sơn Nguyệt và Lưu Tâm Thái nhìn theo cảnh trí gật đầu cho rằng khung cảnh rất đẹp. Ngựa đến cổng trang rồi lại dừng gió Tại cổng trang một thiếu phụ trung niên Có gương mặt lạnh lùng Đứng lặng nhìn họ Lúc còn ở xa lận Họ đến gần thiếu phụ vẫn bất động Không hỏi một tiếng nào là tiểu Hồng từ trên cổ ngựa nhảy xuống đất Chạy đến trước mặt thiếu phụ kêu lên Mẫu thân con về đây Con đưa mấy người khách đến đây Nàng lấy tay chỉ rồi tự giới thiệu Vì này là Quang Sơn Nguyệt quan Sơn Nguyệt cũng xuống ngựa rồi Nghe Lạc Tiểu Hồng giới thiệu mình Giỏi giả bước tới dòng tay chào quan sân nguyệt này hân hạnh Được bái kiến quyết là sát Lạc hành quân tiền bối Thiếu phụ lạnh lùng đưa tay đẩy Lạc Tiểu Hồng vào cổng trang đồng thời quả trách Tiểu Hồng Ngươi cãi lời ta Tự tiện đưa khách về đến đây Khách lại là người trong giới giang hồ Có giàu trang ngay không thì nói Tình như chưa bao giờ Thấy mẹ có thái độ đó đối với nàng Lạc Tiểu Hồng trố mát thốt Mẹ nói sao vậy? Quang đại ca tuy thuộc là giang hồ, sông chẳng giống bất cứ người nào trong giang hồ, cũng chi bản lãnh lại cao, quá giải linh xà tiên pháp của con rất dễ dàng. Thiếu phụ chết nhanh đôi mắt, ạ khẽ một tiếng. Đoạn bài nhìn Quang Sơn Nguyệt kỹ một lúc, rồi lên tiếng hỏi. Được lắm, người đã tiếp được ngọn rôi của Tiểu Hồng, lại tìm đến đây hẳn có ý cùng ta xóa tay. Quang Sơn Nguyệt dội đáp. Tại hạ nào dám có ý đó tiền bối, chỉ vì qua cuộc đàm thoại với lệnh ái, tại hạ được biết tiền bối là nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm. Bản tính của tại hạ rất ái mộ bậc hiện tại. nghe nơi nào có cao nhân là tìm đến đó để bái phỏng, để tỏ lòng tôn kính có thế thôi, mong tiền bối hiểu cho." Thiếu phụ vẫn lạnh lùng nói, "Ta không xứng đáng cho ngươi đời tôn kính đâu." Lời khen tặng của người, người hãy lấy lại đi. Bắt đầu đó, để dành khi nào gặp người có nhân tài, rồi hãy tặng cho họ, ta không có dám nhận đâu. Bà trầm giọng rồi tiếp nói. Từ nhiều năm qua, ta chọn nơi vắng giả thanh tịnh này dựng lên ngôi nhà. Để cầm sống âm thầm, không muốn tiếp xúc với người đời, nhất là hàng người thuộc với giang hồ. Giả như người không có điều chi chỉ giáo ta thì xin vô phép vậy Ta mời người đi nơi khác Bình xanh của ta không thích bị ai phiền nhiễu Bà cử tuyệt khách từ phương xa đến Cử tuyệt thẳng thẳng, lạnh lùng Bất chấp cái lễ độ khuôn xáo của giang hồ Bình sanh Quang Sơn Nguyệt chưa hề gặp một nhân vật nào Nói năng cọc lóc đến như thế Bà sử sự, sự minh bạch như vậy Quang Sơn Nguyệt phải đối đáp làm sao Thốt xong bà quay mình, chuẩn bị trở vào trong trang. Bà trở vào trong trang là đóng cổng trang, bỏ mặt quan Sơn Nguyệt ở bên ngoài. Cổng trang ngăn đôi người đời và người quy ẩn ở bên trong cổng. Là dùng cấm địa, chàng dính diễn không được vào, bất cứ ai cũng không được vào. Dù chàng được Lạc Tiểu Hồng mời đến, dù chàng đến với cái hảo ý rõ rệt. Chàng sửng sốt đã đành, Lạc Tiểu Hồng cũng sửng sốt không kém chàng. Sự dịch diễn tiến đúng là ngoài ý muốn của nàng Nàng kêu lên Mẹ Tại sao mẹ lại có thái độ với họ như vậy Chính con mời họ đến đây kêu mà Thiếu phụ nạ khẽ Ai bảo ngươi mời Sao ngươi hồ đồ quá vậy Đã bao nhiêu lần ta từng khuyên cáo ngươi rồi Là tuyệt đối không nên tiếp cận người trong giới giang hồ Người tự tiện cãi lời ta Chẳng những thế ngươi còn toan tưởng bức Ta phải chiều theo ý của ngươi nữa Có lẽ người định vượt ra ngoài sự quản thúc của ta rồi đó Là tiểu hồng xanh mặt Nàng dội hấp tắp giải thích Trời sao mẹ lại nói thế Con nào dám trái ý mẹ Chẳng qua quan đại ca không phải tầm thường như bất kỳ ai trong giới gian hồ Hốn chi tuy còn nhỏ tuổi Quan đại ca đã có cái danh rất trọng Nàng nhìn thoáng qua quan sơn nguyệt rồi đoạn tiếp Mẹ biết không Quan đại ca là Minh Đà lận chủ đời thứ hai đó Thiếu phụ chừng như có giật mình Bà qua người lại đối diện với quan sơn nguyệt như trước Nhìn chàng một lúc rồi hỏi Minh Đà lệnh chủ đời thứ hai Lệnh chủ đời thứ nhất có phải là độc cô Minh chăng Ta chưa hề nghe nói có một lệnh chủ đời thứ hai mà Tại sao độc cô Minh lại để cho người mang cái danh hiệu đó Đến lượt quan sơn nguyệt giật mình Thế ra bà này biết rõ sư phụ của chàng là ai Tại sao ngày trước sư phụ chàng không hề đề cập đến bà ta Chàng lên tiếng đáp Lệnh chủ đời thứ nhất chính là ân sư của tại Hạ Người đã quy tiên rồi dâng theo duy ngôn của người tại Hạ thừa kế cái danh hiệu Minh Đà lệnh chủ Thiếu phủ cười lạnh Độc cô Minh chết rồi sao Độc cô Minh chết làm sao được chứ Tiểu tử giả như ngươi định lừa ta thì ngươi lầm rồi đó Lầm to rồi đó tiểu tử à Hoàng Sư Nguyệt lại giật mình một lần nữa Cái chuyện ân sư của chàng chết Sao lại có nhiều người không tin đến như vậy Người thứ nhất là Bành Cúc Nhân Bà ấy tuy không nói rõ Xong chừng như đinh nên là ân sư của chàng Vẫn còn sống ở trên đời này Chàng hết sức là hoang mang Bây giờ lại có thêm một người thứ hai Không tin là ân sư của chàng đã chết Thế là nghĩa gì Hay là thật sự ân sư của chàng chưa chết Bành Cúc Nhân và Quyết La Sát Ngày trước có quen biết với ân sư chàng chăng? Nếu cả hai đều cho rằng ân sư của chàng chưa chết Hẳn họ biết hiện nay ân sư của chàng đang ở địa phương nào Có biết như vậy họ mới dám Đến quả quyết là ân sư của chàng chưa chết Bành Cúc Nhân úp mở về việc đó Và thói thác mãi không chịu chỉ chỗ hiện tại của ân sư chàng Quyết La Sát có chịu chỉ cho chàng biết chăng? Nếu chàng hỏi bà ta Cầm ngâm một lúc chàng lên tiếng hỏi Làm sao lão tiền bối biết là ân sư của tại hạ chưa chết Thiếu phủ cười lạnh <cười> Biết hay không biết Biết bằng cách nào Tại sao biết đó là chuyện của ta Đâu phải bổn phận phải giải thích cho người biết À không có lý do gì Bắt buộc phải thỏa mãn hiếu kỳ của ngươi Hay bất kỳ người nào khác Cho người biết Nếu lão ấy chết đi, thì cái tên lão ta chết sẽ đến tay của ta trước nhất, trước hơn cả ngươi. Lão giàu phó Minh Đà lệnh chủ cho ngươi, là để được rảnh trí đến một địa phương nào đó thôi. Chàng ướm một câu nói, tiền bó biết ân sư của tại Hạ hiện ở đâu chăng? Thiếu phụ cười lạnh nói, lão ta không có nói cho ngươi biết sao? Quang Sơn Nguyễn tỏ thật nói, tại Hạ định nên là ân sư đã chết. Cái ngày mà người lên đường bỏ tại Hạ lại một mình, tại Hạ cho rằng người đi tìm một nơi an tĩnh để rủ sạch nở trần Do đó tại Hạ không hỏi gì mà người cũng không nói gì. Như vậy làm sao tại Hạ biết? Thiếu phụ suy nghĩ một chút, đoạn cực đầu nói. Hỏi người như vậy chứ ta cũng thừa hiểu người không biết gì đâu. Bởi làm gì mà đọc cô Minh có can đảm nói sự thật cho người nghe Nhưng bà chưa kịp nói câu hỏi của quan Sơn Nguyệt Bà chỉ thốt tiếp rồi nói Thôi được rồi Vì ngươi là truyền nhân của độc cô Minh Ta phá cách tiếp đoán ngươi Vậy hãy theo ta vào trang Lạc Tiểu Hồng không cần hiểu mẫu thân và quan Sơn Nguyệt nói gì với nhau Nàng chỉ sợ mẫu thân không chấp nhận cho quan Sơn Nguyệt lưu lại trong trang thôi Bây giờ thấy mẹ đã chấp thuận rồi Nàng cao hứng vô cùng Vừa cười vừa xài vào lòng của huyết la sát kêu lên rối rít Ôi mẹ tốt quá, mẹ tốt vô cùng. Nàng lại tiếp luôn. Mẹ ơi, ngoài quang đại ca ra, đêm rồi con còn gặp một người nữa. Chính là cái người mà mẹ thường đề cập đến đó. Và dặn dọc con phải đề phòng đó. Con gặp lão ta trên dòng quỳnh hạ. Con tặng luôn cho lão một ngọn rồi. Hoàng đại ca lại bồi tiếp một trưởng cho lão ta phải rớt xuống sông luôn. Quyết là sát biến sát hấp tắp hỏi, còn con đã gặp hồ hải dị tẩu, lão ta. là tiểu hồng cười hì hì, đúng là lão chứ còn ai nữa. Hình dáng của lão giống hệt như mẹ và dì đã mô tả với con mà. Rồi nàng biểu môi nói tiếp, Mẹ và dì cứ cho lão là một tai lợi hại lắm. <cười> con xem lão bất quá chỉ là một kẻ giá áo túi cơm, Không có giá trị quái gì. Quách La Sát chẳng lợi gấp nói: "Đừng có nói nhảm con, lão ấy có tài hay không rồi con sẽ biết. Bây giờ con hãy thuật cho mẹ nghe biết sự tình như thế nào đi." Lạc Tiểu Hồng liền đáp: "Lão nhảy xuống xong, một lúc sau lại nhô mình lên, nêu danh tính của mẹ, lại ước hẹn trưa nay đến đây tìm mẹ, nhờ vậy con mới chắc chắn là không nhẫn lầm." Quách La Sát biến sắc mặt hỏi: "Thế thì làm sao?" Bạch cốt ma thần và xú sơn thần vắng mặt Một mình mẹ đối phó thế nào nổi với lão chứ là Tiểu Hồng cười lớn nói còn biết như vậy lắm Cho nên lão ta đòi đến đây hôm nay còn lại bảo lão đến ngày mai hãy đến Cho mình có thời gian thông báo gì và dưỡng Nàng vẫn cười nhìn thoáng qua Quang Sơn Nguyệt Đoạn tiếp lời luôn Thật ra điều đó không cần thiết lắm Bởi có Quang Đại Ca và con đây chi Chúng ta thừa sức đối phó với lão mà Quyết la sát trừng mắt gắt Con thì biết cái gì mà nói Lão bà khoát tay rồi dục Sẵn ngựa đó con đi gấp đi Đi gọi bạch cốt ma thần và số sân thần về đây cho mẹ Lạc tiểu hồng xỉu mặt xuống Người ta mới về còn mệt quá mẹ lại sai đi nữa Trong trang chẳng thiếu chi người ăn kẻ ở Sao mẹ không sai khiến Quyết la sát chưa kịp nói gì Bỗng to tiếng cánh chim vỗ ở trên không, hòa lẫn tiếng lục lạc gian lên. Hơn 10 con chim câu từ xa bay đến, dần dần ở trên đầu của họ. Lạc tiểu hồng vỗ tay reo lên, khỏi cần đi đâu nữa, dì và dưỡng đã về đến nơi rồi kìa. Đàn chim câu bay lưỡng ở trên không một lúc, một con có sắc lông trắng rời đàn lao dút xuống. Lạc tiểu hồng dung đường nhiễn tiên thân roi thẳng ra, đoạn nàng gọi, bạc vũ, đáp lên ngọn roi của ta đây này. Chìm cầu trắng, chừng như nghe tiếng người, thay vì đáp nơi đầu ngoài của đường roi, xa hơn nó lại đáp xuống chỗ tay cầm gần lạc tiểu hồng. Nàng đưa tay tháo mối dây ở chân chìm lấy ra mảnh giấy, không kịp trao cho mẹ, nàng xem ngay. Cầu nhân đã xuất hiện, bọn tiểu mụi sẽ đến trong dây lát. Mắt sáng lên, Lạc Tiểu Hồng trao mảnh giấy sang cho quyết la sát vừa thốt, vì vài vượng đã hai tin rồi mẹ ơi. Quyết la sát tiếp mảnh giấy hấp tắp xem qua, bà trầm ngâm một chút đoạn quay nhìn quan Sơn Nguyệt cất tiếng nói. Ta vốn quen thần với độc cô Minh, đáng lẽ các hạ tới đây và phải tiếp đãi tận tình, xong rất tiếc việc trọng đại xảy ra bất ngờ và không biết phải làm sao hơn. Giờ đây bà đổi thái độ hoàn toàn, xưng lại già, gọi Quang Sơn Nguyệt là các hạ. như vậy là bà không còn bất mãn về cái việc Quang Sơn Nguyệt đến đây. Nhưng không bất mãn là điều may mắn cho Quang Sơn Nguyệt. Bà lại tỏ cái ý khó khăn, thì có khác gì là bất mãn đâu. Quà khẩu khí của bà, Quang Sơn Nguyệt hay bất cứ ai, cũng hiểu là bà không thể lưu Quang Sơn Nguyệt tại trang. Ít nhất cũng trong thời gian này, Và rõ ràng là bà đã đuổi khéo chàng Chàng đang nặng thắc mắc về trường hợp của ân sư Trước kia chàng không tiện hỏi chi nhiều nơi bành cúc nhân Một dịp mai đã bỏ lỡ Bây giờ chàng gặp quyết la sát Một người ngoài bành cúc nhân Biết hành tung của ân sư Khi nào chàng lại bỏ qua dịp mai một lần nữa Chàng khẳng khái thốt Tiền bối đã là chỗ tham giao với gia sư Thì việc có tiền bối cũng như việc của gia sư Tại hạ là truyền nhân của cố hữu Đương nhiên là phải thay thế cố hữu Là một cái gì đó hữu ích cho tiền bối Lẽ đầu thấy tiền bối có chuyện Rồi đành đoạn bỏ đi Quyết là xác Lạc hành quân cười nhẹ rồi nói Khen các hạ đó Các hạ có khác gì lệnh sư ngày trước Thích gánh giác việc của người Xong già xin nói rõ Việc gì khác thì các hạ có thể giúp già Chứ việc này chắc chắn là không được rồi Thôi đi, các hạ không nên đâu. quan Sơn Nguyệt trầm giọng nói, Tại hạ nghĩ cái việc mà tiền bối đề cập đó chính là công cuộc đối phó với hồ hải dị tẩu chứ gì. Là thành quân gật đầu nói, Đúng vậy, cho nên già mới bảo là các hạ không nên can thiệp. Bởi lão ấy có tài nghệ vừa cao, vừa ngụy dị võ công của lão ta kể như là độc đáo trên giang hồ đó. Bà cho rằng Quang Sơn Nguyệt chưa đủ sức đương đầu với lão già chèo đò và sợ luyên lụy đến chàng nên bảo chàng rời khỏi tài dương sân trang. Lạc Tiểu Hồng không muốn Quang Sơn Nguyệt đi đâu cả. Nàng dội lên tiếng nói. Đành là lão ấy có tài cao nhưng Quang Đại Ca cũng chẳng phải là kẻ vô dụng. Mẹ biết không Quang Đại Ca đã đánh bại lão một chữ làm cho lão dăng xuống sông trong đêm rồi. Lạc Hành Quân cười nhẹ nói, mẹ chỉ sợ việc đó xảy ra khi con dung roi Quốc trúng lão, hai mũi châm đâm vào mạch môn của lão, có như vậy lão mới dăng xuống sông đó còn à. Hoàng Sơn Nguyệt thẹn đỏ mặt, chàng cũng phải nhìn nhận, lão nhân tài giỏi hơn chàng mấy phần tính chàng chợt đúng cổ tay của lão, giận chân khí bước lão, xong lão chẳng có chuyện gì, chàng không giấu sự thật đó, thẳng thốt đáp. Tài hạ cũng biết mình kém lão ấy rất xa, dù có ở lại chẳng phải để đương cử với lão, tiếp trợ lão tiền bối, chẳng qua tại hạ học thiếu, biết ít. Muốn nhân dịp các vị cao minh trong gió lâm so tài với nhau, tại hạ mục kích những đấu pháp tân kỳ để mở rộng thêm kiến thức vậy thôi. Lạc Hành Quân suy nghĩ một lúc đoạn cười nhẹ nói, cũng được. Nảy tình lệnh sư và ưng thuận cho các hạ ở lại xem cuộc chiến, có điều các hạ không được can thiệp vào mà thôi. Lạc Hành Quân chấp thuận cho quan Sơ Nguyệt, Quang Sơn Nguyệt cao hứng vô cùng, chàng cam kết, nhất định tại hạ sẽ làm kẻ bàn quan không hề dám động. Lạc Hành Quân nghiêm dọng nói, làm một kẻ bàn quang trước hạng người như lão ấy chẳng phải dễ dàng đâu, đừng có tưởng. Phải có tính nhẫn ngại cực độ mới được Lão ta như một con chó điên Cắn càng Gặp người là cắn Đã chắc gì các hạ chịu đựng nổi sự khiêu khích của lão Mà thẳng nhiên khoanh tay nhịn diễn tiếng Các hạ nên nhớ rằng Cây có muốn lặng ít nhất cũng phải tùy theo gió Gió không ngừng thì cây đừng có hồng mà đứng im Hoàng sư Nguyệt giật mình Thế là lão có ý sanh sự với bất kỳ ai gặp lão Lạc hành quân miễn cười nói Thói quen của lão là như vậy đó Nếu lão biết được các hạ là truyền nhân của độc cô Minh Nhất định lão sẽ bám sát luôn Cho đến khi nào các hạ chịu đựng không có nổi Phải động thủ với lão thì thôi Lão ta có mối thù với độc cô Minh Kể ra còn nặng hơn đối với dạ nhiều Quang Sơn Nguyệt câu mại nói Vậy mà ân sư không hề đề cập đến chuyện đó Lạc hành quân chẳng lợi Làm sao độc cô Minh nói cho các hạ biết Giải như đọc cô Minh tiết lộ với các hạ thì rất có thể. bóng bà ngừng câu nói. Chừng như bà nhận thấy mình đã hớ hên rồi. Bà chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác. Dù thế nào đi nữa thì các hạ không nên lưu ý đến lão lạ hơn. Mặc cho lão làm ra trò trống gì khiêu khích. Các hạ cứ lờ đi như không có nghe, không có thấy gì cả. Nếu các hạ giữ được thản nhiên lão ấy chẳng làm sao xuất thủ được. Quang Sơn Nguyệt không phục Bởi mình không chạm đến ai Đó là một sự nhẫn nhịn rồi Vì biết rõ ai đó không có thiện cảm với mình Mà mình cũng phải lờ đi Là con nhà giỏ nhịn như vậy là quá đáng huống hồ lão khiêu khích mình không nhịn luôn sao Nhịn như vậy được sao chứ Tự nhiên Quang Sơn Nguyệt bất bình Chàng cao giọng thốt dơi Vẻ ngạo ngảy Chắc là Tại Hạ khó nhịn được Nếu lão cứ bám sát theo Tại Hạ Mà nói khích Lạc hành quân lắc đầu khoát tay nghiêm sát mặt nói Tuyệt đối không nên lưu ý đến lão Ta cho các hạ biết lão có cái thoái Để ý đến ai thì bám sát mãi theo người đó như bóng giới hình Lão gây phiền não luôn luôn Cho đến lúc nào người đó phải động thủ với lão thì mới thôi Lạc tiểu hồng bất phục Động thủ thì cứ động thủ sợ gì lão chứ Lạc hành quân lại lắc đầu nói Vô ếch không làm sao thắng nổi lão ta được Lạc Tiểu Hồng hừ một tiếng Thấy lão là một kẻ bất khả xâm phạm à Lạc thành Quân gật đầu Bất tử đúng hơn Không ai giết lão chết được đâu Công phu của lão sò với gió học của chúng ta hoàn toàn bất đồng Gió công của chúng ta không làm sao mà hạ được lão Quang Sơn Nguyệt lấy làm lạ Thật vậy Lạc thành Quân mỉm cười Dạ bị chuyện để làm gì chứ Quang Sơn Nguyệt mơ màng nói Thảo nào trong đêm vừa rồi Tài hạ chợp vào mạch môn của lão, cố dẫn chân khí truyền sang, gây chấn động nơi lão. Xong lão chẳng có chuyện gì hết. Hơn thấy nữa, lão cảm cách nào không rõ, đã quá giải tất cả chân khí của tại hạ. Lạc Tiểu Hồng tỏ giả sợ hãi, nói. Thế thì làm sao, giàu đấu với lão không giết được lão, quá ra vào đấu để chờ chết hay sao chứ? Lạc Hành Quân trắng an nàng. Tuy vậy chẳng sao đâu, bởi lão cũng chẳng giết được chúng ta. Bởi môn học của lão chuyên gây phiền nhiễu cho đối phương chứ không có cái công dụng giết người. Cho nên năm xưa khi lập ra phong thần bản, bọn củ già đồng ý tặng cho lão cái danh hiệu là đầu thống quái vật. Bởi lão chỉ là một quái vật chuyên làm kẻ khác nhất đầu vì lão. Hoàng Sư Nguyệt hấp tắp hỏi, phong thần bản? Tại sao gọi là phong thần bản? Bản đó lập như thế nào? Lạc Hàm Vân lỡ lời, nghe chàng hỏi, bà thoáng biến sắc rồi vội khóa lắp ngay. Đừng hỏi chi hết và không thấy nói gì hơn. Bà cảm thấy đã nói quá nhiều rồi, mà nói nhiều thì mất tiện, bà xin khắc hạ từ nay, gặp ai đừng bao giờ đề cập đến cái bản phong thần đó. Hoàng Sơn Nguyệt có thêm một nghi vấn. nhất định là cái bản phong thần đó có liên quan trọng đại đến Giả nói chung Còn riêng sư phụ của chàng Bành Cúc Nhân, Quyết là Sát Bạch Cốt Ma Thần, số Sơn Thần Kể cả hộ Hải Dị Tổ Sự liên quan phải trọng đại hơn gấp mấy lần Đột nhiên chàng nhớ đến một việc Dục đọc lên mấy câu nói mà chàng thuộc nằm lòng Hoàng Hạc bay trên sông Tán tiền ở bờ hồ Lạc Hành Quân biến sắc một lần nữa Bà hỏi gấp Các họ nói sao Đọc cô mình có tiết lộ với các hạ Lão ta là Hoàng Hạc Tán Tiên à Hoàng Sơn Nguyệt không đáp, ánh mắt chàng sáng lên, miệng điểm một nụ cười đắc ý, chàng cao giọng tự thốt, thì ra ân sư là hoàng hạt tán tiên. Chàng nghi ngờ ân sư hẳn phải là có một ngoại hiệu nào đó khác, rồi nhớ đến câu đói trong giang phòng của đọc cô Minh ngài trước, chàng thử đọc lên, nào hay là thành quân kinh ngạc bật hỏi lệnh. Câu hỏi của bà vô hình chung đã xác nhận. Điều mà chàng nghi ngờ từ bấy lâu này Chàng không đáp Chỉ tự thốt như vậy Điều đó chứng tỏ là quan Sơn Nguyệt Chưa biết được đọc cô Minh có cái ngoại hiệu đó Và đọc cô Minh cũng chẳng hề tiết lộ với chàng Thế là lạc hành quân hớ hên rồi Bà hối hận sửng sờ một lúc Nhưng đã lỡ Bà còn biết làm sao Thôi thì đành vậy bà hỏi tiếp Các hạ nghe ai nói đến câu nói đó quan Sơn Nguyệt miễn cười Kiến Mạt Tại Hạ trông thấy câu đối đo tại thư phòng của gia sư, lúc đó Tại Hạ chẳng hiểu gì cả, bây giờ nghe Tiền Bối đề cập đến bản phong thần nào đó, Tại Hạ mới nghĩ ra. Lạc Hành Quân câu mày nói: già đã căn dặn các hạ đừng nhắc đến cái bản đó nữa, các hạ quên nhanh quá vậy?" Quan Sơn Nguyệt tắt nụ cười, chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói: "Tại hạ xin nữa, từ nay không đề cập đến bản đó nữa." Lạc hành quân gật đầu, trầm lặng một chút, đoạn bà thở dài rồi thốt. Bà tiếng đó có tầm quan hệ rất trọng đại. Và trong giây phút sơ suất đã buộc miệng nói ra, nếu có kẻ nào đó nghe lọt thì tai quả sẽ xảy đến to lớn vô lượng, cho nên già gian sinh các hạ. Hoàng Sơn Nguyệt hết sức lấy làm lạ, chẳng rõ bản phong thần đó có bao hàm ý mật gì, quan hệ như thế nào mà chỉ cần nhắc đến là tai quả lâm đầu. Chàng biết hỏi thêm rõ ràng Hỏi một lần để dĩ nhiễn không còn thắc mắc nữa Xong thấy thần sắc của lạc hành quân ngưng trọng phi thường Chàng bỏ luôn ý nguyện Đồng thời cam kết nói Tiền bối cứ yên trí đi Tại hạ kể như chẳng bao giờ có nghe ai nói đến cái bản phòng thần đó Không nghe tất nhiên là không biết gì Và không tiết lộ với ai Bởi có ai tiết lộ một việc Mà mình chả nghe chưa biết Lạc hành quân gật đầu